Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 896, dị biến đột khởi. Thả hắn ra, Lưu Vân Tiên tử lạnh giọng quát, trong thanh âm lộ ra sự kiên định không thể nghi ngờ. Nàng là tiểu đội trưởng, có trách nhiệm trực tiếp đối với tính mạng của các thành viên trong tiểu đội. Nếu Linh Đồng Đạo Nhân gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chính là người chịu trách nhiệm chính. Nếu các ngươi muốn giữ mạng cho hắn, Vậy thì ngoan ngoãn chịu trói đi. Xích Tùng Bồ Tát ở bên cạnh uy hiếp nói, giờ phút này trên mặt hắn không còn một tia từ bi nào, chỉ có sự cay nghiệt và tính toán. Nghe vậy, trong mắt Tần Lục lóe lên một tia lửa giận, tên Xích Tùng này thật sự làm người khác chán ghét. Chẳng qua, hắn hiểu rõ giờ phút này nhất định phải giữ tỉnh táo, bằng không linh đồng đạo nhân khó bảo toàn được tính mạng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ bình tĩnh có gì từ từ nói, đừng vội, ngươi thả linh đồng ra, chúng ta lập tức rời khỏi. Nghe nói như thế, Lưu Vân Tiên Tử ở bên cạnh khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, giờ phút này thế cục không có lợi cho bọn họ. Nếu tiếp tục dằn co, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều biến số. Lời nói của Tần Lục là phương pháp giải quyết tốt nhất. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của các ngươi sao? Xích Tùng Bồ Tát lạnh lùng nói, thả hắn Sau đó để các ngươi có cơ hội phản kích Ta đâu phải kẻ ngu xuẩn như vậy Trong lòng Tần Lục thầm than một tiếng Tên Xích Tùng này quả nhiên không dễ dàng thả người như vậy Ánh mắt Tần Lục chớp động Bắt đầu suy nghĩ đối sách tiếp theo Trí không, trí tàn Các ngươi là người trong Phật môn Lẽ nào không nhìn ra sao Lưu Vân Tiên Tử cố gắng thuyết phục hai vị Hòa Thượng Xích Tùng đã nhập ma hành vi của hắn đã đi ngược lại giáo nghĩa của Phật Môn phản bội cửu châu các ngươi thật sự cam tâm đi theo hắn đến chỗ diệt vong sao trí không hòa thượng và trí tàn hòa thượng nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ do dự không biết hai người đang suy nghĩ gì mà ngay lúc trí không hòa thượng định mở miệng nói chuyện biến cố đột ngột xảy ra xích tùng bồ tát đột nhiên tiến lên một bước tay phải giơ cao một chưởng hung hăng đánh vào đầu linh đồng đạo nhân ầm, một tiếng vang trầm Thân thể linh đồng đạo nhân dưới chưởng lực cường đại nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại một tiên nguyên thần vào khoảnh khắc cuối cùng lóe ra, mang theo vẻ mặt kinh hải, nhanh chóng thoát đi. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Tần Lục và Lưu Vân Tiên tử căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ trừng to mắt, nhìn đống máu thịt bê bết trên mặt đất, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi!" Lưu Vân Tiên tử chỉ vào Xích Tùng Bồ Tát, thanh âm rung rẩy, "Đồ lừa trọc, ngươi dám giữ hắn lại cũng là phiền phức!" Xích Tùng Bồ Tát lạnh lùng nói, không bằng trực tiếp giải quyết cho xong. Lúc này, trí không, trí Tàng cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không ngờ xích Tùng lại đột nhiên ra tay tàn độc như vậy. Sư huynh, cái này. Trí không có chút lắp bắp nói. Hai vị sư đệ, không cần nhiều lời, việc này ta có nguyên do, cùng ta bắt hai người này, sau đó lại đến trước mặt Phật tổ giải thích rõ ràng, xích Tùng Bồ Tát còn chưa dứt lời, thân hình đã di chuyển hoá thành một vệt kim quang phóng về phía Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần Tần Lục hai người. Trí Không Hòa Thượng và Trí Tàn Hòa Thượng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù bọn họ cảm thấy kinh ngạc với hành vi của Xích Tùng, nhưng giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể lựa chọn đứng cùng một chỗ với Xích Tùng. Tần Lục phản ứng cực nhanh, sớm biết tình huống không ổn, hắn kéo tay Lưu Vân Tiên Tử. Khẽ quát một tiếng, đi, hai người thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quan bỏ chạy về phía xa. Xích Tùng đã xé rách mặt nạ, nơi này đã không thể ở lại lâu hơn, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Xích Tùng Bồ Tát thấy vậy, cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy, thân hình hắn lóe lên, tiếp tục truy kích, tốc độ so với tầng lục và lưu vân tiên tử còn nhanh hơn một phần. Hai bên một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã bay ra mấy ngàn dặm. Xích Tùng Bồ Tát càng ngày càng gần, Tần Lục thậm chí đã có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của Phật gia trên người hắn. Nói riêng về tốc độ, Xích Tùng hóa thần hậu kỳ, xác thực nhanh hơn hai người một chút. Tần Lục, có muốn liều mạng không? Lưu Vân Tiên tử nắm chặt trường kiếm, vẻ mặt kiên quyết, chỉ cần một câu nói, nàng lập tức có thể quay người tấn công Xích Tùng. Đừng vội, nơi này không nên ở lâu, ta có biện pháp. Tần Lục trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một vật nhỏ có hình dạng mai rùa. Đây chính là thứ hắn vừa có được không lâu trước đây, huyền quy hộ thuẫn. Ngay tại thời khắc xích Tùng Bồ Tát sắp tới gần, tần lục đột nhiên dừng thân hình, một tay kích hoạt, huyền quy hộ thuẫn, một tấm giáp trụ trong suốt to lớn lưu động lập tức chắn trước người. Xích Tùng Bồ Tát cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo Phật quang màu vàng kim rời khỏi tay, hung hăng đánh vào màn sáng màu xanh lam quanh, một tiếng nổ lớn, giáp trụ trong suốt rung rĩ kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng chặn được đòn tấn công bằng Phật quan. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay phải của Tần Lục đột nhiên đâm ra, một kiếm này của Tần Lục ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn, trong kiếm khí xen lẫn lôi đình chi lực, giống như một con rồng khổng lồ màu bạc, gầm thét phóng tới Xích Tùng Bồ Tát. Trong mắt Xích Tùng Bồ Tát lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ Tần Lục lại có thể phản kích mạnh mẽ như vậy. Thân hình hắn lóe lên, cố gắng né tránh một kích trí mạng này, nhưng kiếm khí của tần lục quá nhanh, quá mạnh, hắn căng bản không thể hoàn toàn tránh được. Quanh, một tiếng nổ lớn, xích tùng bồ tác bị kiếm khí của tần lục trực tiếp đánh bay, thân hình bay ngược ra sau, trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách. Đồng thời, xích tùng căng bản không thể ngăn được xu thế lùi lại, sau khi bay ra rất xa mới ầm một tiếng đập xuống mặt đất. Nhân cơ hội này... Tần lục kéo Lưu Vân Tiên Tử nhanh chóng rời đi. Khi Xích Tùng Bồ Tát gắng gượng đứng dậy, đã mất dấu vết của hai người. Khốn nạn, Xích Tùng Bồ Tát giận dữ gầm lên một tiếng, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Lúc này, Trí Không và Trí Tàng hai người cũng không truy kích Tần lục, mà đi tới bên cạnh Xích Tùng. Trí Không mở miệng hỏi, Sư Huynh, ngươi không sao chứ, Xích Tùng Bồ Tát lau vệt máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói Ta không sao, chỉ là chút thương nhỏ." Hắn nhìn về phía xa với ánh mắt âm trầm. Trí Không Hòa thượng và Trí Tàng Hòa thượng nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Hơi trầm mặt một hồi, Trí Không Hòa thượng mở miệng nói, "Sư huynh, hai người kia vừa nãy nói phản bội Cửu Châu, rốt cuộc là có ý gì?" Xích Tùng Bồ Tát thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hai người trước mặt, chậm rãi nói, "Việc này chính là vu hãm, chúng ta đi gặp Phật Tổ trước, bẩm báo rõ ràng, sau đó mời Phật Tổ định đoạt." Trí không hòa thượng và trí Tàng hòa thượng nghe vậy, cũng khẽ gật đầu. Bọn họ mặc dù nghi ngờ hành vi của xích tùng, nhưng đối với sự tôn kính và tín ngưỡng Phật tổ vẫn kiên định không thay đổi. Thế là, ba người hóa thành ba đạo kim quang, bay về phía tây. Giờ phút này, Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử đã trốn ra ngoài mấy vạn dặm, sau khi xác định an toàn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người rơi xuống đất, thần sắc cũng có chút khó coi. Hành động lần này có thể nói là thất bại hoàn toàn. Không những không bắt được xích tùng, mà ngay cả linh đồng đạo nhân cũng bị đánh nát nhục thân tại chỗ. Tuy nói linh đồng đạo nhân vào thời khắc mấu chốt đã chạy thoát được nguyên thần, không thể tính là chết theo đúng nghĩa, nhưng chuyện này đối với hai người mà nói, tuyệt đối là một đã kích không nhỏ. Trong mắt Lưu Vân Tiên tử lóe lên một tia hàn mang, nàng lạnh giọng nói, xích tùng, tên hỗn đảng này, vậy mà lại ngoan độc như thế. Mối thù này nếu không báo, ta Lưu Vân thề không làm người, Tần Lục cũng gật đầu, nói, mối thù này nhất định phải báo. Nhưng bây giờ, chúng ta cần phải bình tĩnh lại trước, lên kế hoạch cẩn thận cho hành động tiếp theo. Nghe được lời nói của Tần Lục, Lưu Vân Tiên Tử cũng thu lại bộ dạng cắn răng nghiến lợi kia, suy nghĩ một lúc rồi nói, hiện tại đã đến nước này, vậy chúng ta chỉ có thể đi tìm Pháp Gia Lão Tổ rồi. Pháp Gia Lão Tổ, Hàng Quân Tử cũng là người phụ trách cấp cao nhất của việc tìm kiếm đội dáng cửu châu lần này. Tần Lục nghe nói như thế, ánh mắt chớp lên, do dự một lát rồi hỏi, hàng lão tổ bây giờ đang ở đâu, Lưu Vân Tiên Tử trả lời, giờ phút này hẳn là đang ở Trung Châu. Tần Lục nghe xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu Vân Tiên Tử, ân cần hỏi, thương thế của nàng thế nào? Có cần phải điều dưỡng một phen trước không? Trận chiến vừa rồi vô cùng kịch liệt. Vào thời khắc Tần Lục bị vây khốn trong cà sa, Lưu Vân Tiên Tử bị hai người vây công, giờ phút này nhìn lại trông rất là suy yếu. Cảm nhận được sự quan tâm của Tần Lục, Lưu Vân Tiên Tử khẽ lắc đầu, nhưng lại nhíu mày vì vết thương đau đớn, không có gì đáng ngại, chúng ta có thể trực tiếp đến Trung Châu. Tần Lục nhìn Lưu Vân Tiên Tử đang cắn răng kiên trì, suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu nói, thương thế của nàng không nhẹ, không nên bôn ba đường dài, nếu không dễ để lại mầm bệnh, chúng ta vẫn nên tìm một nơi an toàn trước nàng chữa thương trước đi. Lưu Vân Tiên tự hiểu rõ Tần lục thật lòng quan tâm mình, nên cũng không kiên trì nữa, cật đầu đáp ứng. Được, vậy nghe theo ý của ngươi. Sau khi quyết định, hai người tìm thấy một sơn cốc gần đó, tạm thời gian xếp lại. Tần lục bố trí một pháp trận ẩn nấp, đảm bảo sẽ không bị người khác phát hiện. Sau đó, hắn lấy ra một ít đan dược liệu thương, đưa cho Lưu Vân Tiên tử. Nàng điều dưỡng trước đi, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Lưu Vân Tiên tử nhận đang dược, cũng không khách khí, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Tần lục thì bảo vệ ở một bên. Theo thời gian trôi qua, khí tức của Lưu Vân Tiên tử dần dần ổn định, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại một chút. Mà trong lúc chờ đợi này, tần lục lại bắt đầu nghiên cứu, thiên cương huyền lôi quyết, vốn đã thể hiện cực kỳ xuất sắc trong trận chiến lần này. Quy lực của chiêu thức này vượt xa dự kiến của tần lục. Lôi đình chi lực từ xưa đến nay vẫn được vinh danh là một trong những lực lượng cương mạnh nhất giữa thiên địa. Quy lực cường hãn của nó đủ để phá hủy tất cả chướng ngại, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Lúc trước trong khi luyện tập, tần lục đã có thể cảm nhận được lực phá hoại khủng khiếp của thiên cương huyền lôi quyết, nhưng vì không có trải qua thực chiến, hắn thật ra không có quá nhiều khái niệm. Chẳng qua, trải qua trận chiến lần này, tiếng sấm bên tai nhất ốc kia, cùng với lực phá hoại khủng khiếp như vậy, cuối cùng tần lục đã có một dự đoán hoàn chỉnh trong đầu. Điều này đại biểu cho việc hắn đối với lôi đình chi lực càng thêm thuần thục đồng thời sẽ còn tăng thêm một bậc. Đồng thời, trong trận chiến lần này, tần lục còn phát hiện một tình huống đặc biệt. Đó chính là lôi đình chi lực này dường như không chỉ đơn thuần là một loại lực phá hoại, mà còn là một loại thể hiện của sinh mệnh lực. Nó tại phá hủy địch nhân đồng thời, cũng có thể kích phát tiềm năng của bản thân, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Mỗi lần phóng thích, đều sẽ có một cổ lôi điện chi lực truyền khắp toàn thân, đồng thời cổ lực lượng này sẽ tăng cường thể chất của bản thân. Cũng giống như là tiếp nhận lôi kiếp vậy, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hiện tại khiến Tần lục nhịn không được mà nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu, thiên cương huyền lôi quyết. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Tần lục đắm chìm trong việc nghiên cứu, thiên cương huyền lôi quyết, tâm linh dần dần hòa làm một thể với pháp thuật. Hắn cảm nhận được lôi đình chi lực đang cuộn trào trong kinh mạch như là một dòng suối nguồn của sức mạnh vô cùng vô tận. Rất nhanh, hắn đối với chiêu thức này hiểu ngày càng sâu, dần dần lĩnh ngộ được tinh túy ở tầng sâu hơn. Sau khi lĩnh ngộ, tần lục chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng trước nay chưa từng có. Hắn liếc qua Lưu Vân Tiên Tử vẫn còn đang nhắm mắt chữa thương, chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện tập phóng thích, thiên cương huyền lôi quyết dựa theo phương pháp mới lĩnh ngộ được xì xì xì điện nhận màu xanh lam không ngừng xuất hiện quét sạch toàn thân quét sạch trường kiếm thậm chí truyền tới mặt đất khiến mặt đất cháy đen một mảnh đương nhiên dưới sự khống chế tận lực của tần lục cũng không tạo thành tiếng vang và khí tức quá lớn không ngừng luyện tập tần lục có thể cảm nhận được chính mình cùng của lực lượng này trong đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ có thể tùy tâm sở dục mà khống chế nó Một lát sau, Tần lục dừng lại. Hắn mở bản thuộc tính ra nhìn thoáng qua. Sau đó, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Quả nhiên là thế, dựa theo phương pháp luyện tập hiện giờ, tiến độ tu luyện sẽ tăng nhanh đáng kể, trong lòng Tần lục kích động không thôi. Trong ba năm này, hắn vẫn luôn luyện tập lôi pháp ở trên đỉnh Lưu Vân. Dường như không lãng phí một chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Cũng chính nhờ sự chăm chỉ ở mức độ này, Cuối cùng hắn đã thành công đem độ thuần thục của Thiên Cương Huyền Lôi Quyết từ nhập môn tăng lên đến thuần thục. Đồng thời tiến độ cũng đã đạt đến 70-80 điểm. Mà sau khi thăng cấp, độ thuần thục của chiêu thức này gia tăng trở nên chậm chạp hơn, dường như đã giảm đi một nửa. Chẳng qua, theo lần lĩnh ngộ được phương pháp luyện tập mới này, tốc độ tu luyện trong nháy mắt đã tăng nhanh gấp mấy lần. Dựa theo tốc độ hiện tại, không đến thời gian một năm. Tần lục có thể đem chiêu lôi pháp có uy lực to lớn này tăng lên đến đẳng cấp, tinh thông. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải có điều kiện tiên quyết là có đủ thời gian tu luyện. Nếu một mực bôn ba du lịch bên ngoài, tất nhiên sẽ không có cách nào đạt được tốc độ này. Sắc trời vẫn đen kịt một màu như cũ, mặt trời đã biến mất nhiều năm. Tần lục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn qua những vì sao dày đặc kia, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi đối với tương lai hắn hiểu rõ nếu là đêm thiên cương huyền lôi quyết lại tăng thêm một cấp vậy thì ngay cả súc tùng bồ tát cũng có thể không phải là đối thủ của hắn thời gian tiếp tục trôi qua tần lục vừa chờ đợi lưu vân tiên tử vừa luyện tập lôi pháp mấy tháng sau thương thế của lưu vân tiên tử đã hoàn toàn bình phục nàng chậm rãi mở hai mắt ra liếc nhìn tần lục gật đầu nói làm phiền ngươi rồi tần lục hơi cười một chút lắc đầu giữa ngươi và ta không cần nói cảm ơn. Thương thế của nàng thế nào, Lưu Vân Tiên Tử hoạt động gân cốt một chút, linh khí tung ra, nàng thỏa mãn gật đầu, đã không có gì đáng ngại rồi. Khi nào thì chúng ta khởi hành đến Trung Châu, nếu thương thế của nàng đã ổn, chúng ta hôm nay liền lên đường thôi. Tần Lục nói, Lưu Vân Tiên Tử nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Hai người lập tức thu thập thỏa đáng, thu hồi pháp trận ẩn nấp, hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về phía Trung Châu bay đi với tốc độ cực nhanh. Cái gì? Lão Tổ không có ở đây. Lưu Vân Tiên tử lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn thất vọng. Tần lục cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ vội vã đến Trung Châu, vốn tưởng rằng có thể lập tức nhìn thấy pháp gia Lão Tổ hàng quân tử, không ngờ lại vô hụt. Đúng vậy, tần đạo hữu, Lưu Vân Tiên tử, Lão Tổ đã rời Ly Châu mấy ngày trước. Ngày về chưa định Người tiếp đải bọn hắn là một tu sĩ trung niên Thân mang đạo bào màu xanh Trước ngực theo dấu hiệu đặc trưng của Pháp gia Một thanh pháp thước màu vàng Tên tu sĩ này có danh hào là Thành Kiến Chư Chân Quân Là một tu sĩ cao tầng của Pháp gia Tu Vi Thâm Hậu Đã đạt tới hóa thần hậu kỳ Lưu Vân Tiên tử vội vàng hỏi Vậy hàng lão tổ có lưu lại chỉ thị gì không Chúng ta có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo Kiến Chư Chân Quân mỉm cười Trấn An nói Tiên tử đừng vội, Lão Tổ tuy không có ở đây, nhưng sự vụ của Pháp gia vẫn sẽ vận hành như thường lệ. Các ngươi có thể nói tình huống cho ta biết, ta sẽ nhanh chóng chuyển đạt lại cho Lão Tổ. Cái này Lưu Vân tiên tử do dự. Việc truy tra nội gián là bí mật tuyệt đối của Cửu Châu, không thể tùy tiện tiết lộ, dù sao ai cũng không biết, thế lực nội gián rốt cuộc đã thẩm thấu đến mức độ nào. Ngoài thành viên của tiểu đội, cơ bản không có nhiều người hiểu rõ tình hình cụ thể. Kiến chư chân quân không phải thành viên tiểu đội, cũng không phải người trực tiếp phụ trách việc này, nói tình huống cho hắn biết, về tình về lý đều không thích hợp. Tần lục nhìn ra sự do dự của Lưu Vân Tiên Tử, hắn tiến lên một bước, chấp tay nói, kiến chư chân quân, chúng ta lần này đến đây, đúng là có việc cực kỳ khẩn cấp cần báo cho hàng lão tổ. Nhưng việc này chúng ta không dám tùy tiện tiết lộ. Không biết chân quân có thể cho biết vị trí cụ thể của hàng lão tổ. Chúng ta sẽ tự mình đến tìm. Kiến chư chân quân nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi nói, ngày về của lão tổ ta xác thực không biết, nhưng ta có thể thông qua phương thức đưa tin bí mật, thử liên hệ với lão tổ. Chẳng qua, việc này cần chút thời gian, hơn nữa khả năng thành công cũng không thể đảm bảo. Nghe vậy, Lưu Vân Tiên Tử mở miệng nói, vậy làm phiền kiến chư chân quân hết sức thử một lần, chúng ta sẽ chờ đợi ở đây. Kiến chư chân quân khẽ gật đầu, quay người rời đi, để lại Tần lục và lưu vân tiên tử chờ đợi trong sảnh. Mấy ngày sau, Tần lục đang tĩnh tọa trong đại sảnh đột nhiên nhíu mày, mở mắt ra. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí xung quanh sản sinh một chấn động kịch liệt. Loại ba động này, thông thường là dấu hiệu khởi động đại trận. Quả nhiên, mấy hơi thở sau, âm thanh ầm ầm do pháp trận vận chuyển vang vọng chân trời tất cả linh khí xung quanh đều bắt đầu sao động. Tần lục có thể cảm ứng rõ ràng quang thuẫn hộ Sơn Đại Trận Men theo Chu Vi, sau đó nhanh chóng tụ hợp trên đỉnh đầu, hình thành một vòng tròn hộ thuẫn hoàn mỹ không khuyết. Nơi này là Pháp Gia Thánh Địa, phòng hộ nghiêm ngặt, lẽ nào còn có người dám tấn công nơi đây sao, tần lục không khỏi có chút nghi hoặc. Lưu Vân Tiên Tử cũng đã nhận ra dị thường, nàng nhìn về phía tần lục, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Thấy tần lục lắc đầu, Lưu vân tiên tử đứng dậy, chậm rãi đi ra đại sảnh. Tần lục giật mình trong lòng, cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, hai người liền trông thấy xung quanh đại điện đã vây rất nhiều tu sĩ, ai nấy đều mang nét mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Mà kiến chư chân quân thì lơ lửng giữa không trung, phía sau là quan mang chói mắt của pháp trận, ánh mắt của hắn lạnh lùng, khách hẳn vẻ hòa ái khi tiếp đãi bọn hắn lúc trước. Tần lục nhìn quanh, Chỉ thấy các tu sĩ xung quanh đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, hiển nhiên đã coi bọn họ là địch nhân. Thấy vậy, hắn không khỏi cảm thấy nặng nề. Theo đại trận khởi động, sau đó cảm ứng được các loại khí tức không ngừng vây quanh, hắn đã tự cảm thấy không ổn trong lòng. Đây rõ ràng là nhắm vào bọn họ, Lưu Vân Tiên Tử mặt âm trầm hỏi, kiến chư, ngươi có ý gì? Kiến chư chân quân nói giọng lạnh lùng, tần đạo hữu, Lưu Vân Tiên Tử mời các ngươi thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói. Lưu Vân Tiên Tử không giận mà cười, giơ tay lên, băng ru màu xanh lập tức xuất hiện, bay múa xung quanh, cho ta một lý do, kiến chư chân quân lạnh lùng nói, hai người các ngươi liên thủ giết chết hai vị Bồ Tát của Phật gia, còn giết Linh Đồng Chân Nhân, chính là kẻ phản bội Cửu Châu. Lần này còn có ý đồ gây bất lợi cho Pháp gia ta, hừ, đụng phải ta kiến chư, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nghe vậy tần lục cảm thấy nặng nề trong lòng liếc mắt nhìn lưu vân tiên tử Đều có thể nhìn ra nộ khí ngập trời Trong mắt đối phương Đây tuyệt đối là do xích tùng cẩu vật kia tung tin đồn Hắn là một nội gián của cửu châu Thế mà còn dám cắn ngược lại Thực sự là lòng dạ quá độc ác Chẳng qua Tin tức này cũng khiến hai người hơi kinh hãi Trí không Trí giác hai người Vậy mà Chết rồi Là do xích tùng hạ thủ Thả rắm vào mặt mẹ ngươi Kiến chư Ngươi mọc mắt chó sao? Lão nương không phải nội gián, Lưu Vân Tiên tự tức giận đến mức chửi ầm lên, có thể nghe ra nàng lần này tức giận đến mức nào? Tần lục biến sắc, chắp tay nói, kiến chư chân quân, ngươi hiểu lầm rồi, hung thủ giết chết hai vị Bồ Tát của Phật gia và linh đồng chân nhân là xích tùng Bồ Tát, hắn mới là phản đồ, lần này chúng ta đến Pháp gia, chính là định cùng hàng lão tổ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Sự việc khẩn cấp, tần lục cũng không thể che giấu, chỉ có thể nói ra chân tướng sự việc. Ai ngờ, kiến chư chân quân nghe xong cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Xích Tùng Bồ Tát chính là tu sĩ đức cao vọng trọng của Cửu Châu, sao hắn có thể phản bội Cửu Châu? Ngược lại là các ngươi, mấy năm qua hành tung quỷ bí, đến đây ắc có mục đích không thể cho ai biết, tần lục lại nói, chân quân, xin hãy tin tưởng ta. Chúng ta có chứng cứ xác thực chứng minh xích Tùng là phản đồ. Việc này quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải lập tức gặp hàng lão tổ, bẩm báo tình hình cụ thể. Hừ, muốn gặp lão tổ. Không dễ dàng như vậy. Kiến chư chân quân lế lên một tia âm lãnh trong mắt, chẳng qua các ngươi nếu muốn gặp thì ngoan ngoãn đầu hàng, tiếp nhận thẩm tra của ta, nếu không có gì sai, ta tự nhiên sẽ dẫn các ngươi đi gặp lão tổ. Đực cười. Lưu Vân Tiên Tử nổi giận đùng đùng, thân hình lơ lửng lên. Băng ru càng lúc càng nhanh, ta lưu vân tu chân hơn ngàn năm, chưa bao giờ đầu hàng, huống chi, muốn ta đầu hàng một kẻ ngu ngốc như ngươi, tuyệt đối không thể, tốt tốt tốt. Kiến chư chân quân vẻ mặt băng sương, không hổ là lưu vân tiên tử, tính tình quả nhiên cay nghiệt. Nhưng đây là pháp gia thánh địa, chắc chắn không phải nơi ngươi có thể dương oai. Người đâu, bắt bọn hắn lại, chờ một chút, tầng lục đột nhiên lớn tiếng hô ngừng. Kiến chư chân quân cũng rất nể tình. Dơ tay lên, ra hiệu mọi người đình chỉ công kích. Tần Đạo hữu, ngươi có lời gì muốn nói?" Tần Lục ngẩng đầu, nắm nhìn vô số tu sĩ pháp gia xung quanh, cuối cùng ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người kiến Chư Chân Quân, sau đó, chậm rãi mở miệng hỏi, "Chân Quân, ta muốn biết, rốt cuộc là ai nói với ngươi, chúng ta giết Bồ Tát Phật gia và Linh Đồng chân nhân?" Hắn, thế mà có thể khiến ngươi tin tưởng không chút nghi ngờ như vậy?" Kiến Chư Chân Quân hừ lạnh nói, "Việc này là Phật Tổ dùng Vĩnh Lạc trung tự mình đưa tin báo cho Cửu Châu." Ngươi nói ta nên tin lời Phật tổ Hay là tin mấy lời ba hoa của các ngươi Phật tổ, Phật tổ Tần lục trong lòng kinh ngạc Xích Tùng lại có thể đem lời nói dối bị đặt một cách hoàn mỹ như thế Thậm chí ngay cả Phật tổ đều bị hắn lừa gạt Dùng, Vĩnh Lạc chung Tự mình đưa tin đến cửu châu Loại thủ đoạn và tâm cơ Này, quả thực khiến người ta Liếu lưỡi không nói nên lời Lưu Vân Tiên tự sắc mặt cũng cực kỳ khó coi Nà mặc dù tính cách ngay thẳng Nhưng giờ phút này cũng đã hiểu. Bọn họ đã rơi vào tình thế khốn cảnh trước nay chưa từng có. Tần lục xanh mặt, không ngừng suy nghĩ phương pháp ứng phó tiếp theo. Nhưng nhìn chư chân quân không hề nghi ngờ là không muốn cho tần lục thời gian suy nghĩ, chỉ thấy hắn vung tay một cái, các tu sĩ xung quanh ngay lập tức phát động công kích. Trong nháy mắt, bên trong pháp gia thánh địa, linh lực khói động, vần sáng pháp thuộc lấp lóe không ngừng, vô số công kích đều hướng tần lục và lưu vân tiên tử trên mặt đất đánh tới. Không còn cách nào tần lục chỉ có thể lấy ra pháp khí cùng lưu vân tiên tử cộng đồng tác chiến chống cự công kích nơi này là pháp gia thánh địa chính là nơi mà vô số tu sĩ pháp gia trên cửu châu đại lục tha thiết ước mơ muốn đi tới mà ở đây đa số mọi người tu vi cũng cực cao pháp gia lần này xuất động tu sĩ không chỉ số lượng đông đảo mà thực lực còn mạnh mẽ trong đó có năm tên cao thủ hóa thần càng có nhìn chư chân quân hóa thần hậu kỳ đội hình như vậy cho dù là Tần Lục hai người liên thủ, cũng khó mà sánh được. Huống chi, còn có một đoàn tu sĩ Nguyên Anh ở một bên phụ trợ, bọn họ mặc dù thực lực đơn lẻ không mạnh, nhưng liên hợp lại, cũng là một cổ lực lượng không thể coi thường. Tần Lục biết rõ, bọn hắn giờ phút này, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đi, Tần Lục quát khẽ một tiếng, Kim Quang lóe lên quanh thân, liền hướng về phía vòng bảo hộ phóng đi. Lưu Vân Tiên Tử theo sát phía sau, Hai người một trước một sau, hóa thành hai đạo lưu quang, cố gắng xông ra vòng vây. Chỉ có chạy ra khỏi pháp trận pháp gia thánh địa, mới có khả năng đào thoát. Nếu không, chỉ có thể sẽ bị tư sống kéo đến chết. Cản bọn họ lại, nhìn chư chân quân hét lớn một tiếng, chỉ huy tu sĩ khác tiến hành bao vây, xem bộ dáng là thế tất yếu phải bắt Tần Lục cùng Lưu Vân tiên tử cho bằng được. Một trận đại chiến bên trong pháp gia thánh địa bộc phát ra. Chẳng qua, Trận chiến đấu này so với trải nghiệm lúc trước của Tần Lục và Xích Tùng đánh một trận, rõ ràng có chỗ khác nhau. Đó chính là việc rất nhiều tu sĩ Pháp gia ra tay có giữ lại. Bọn họ mặc dù đang không ngừng phát động công kích, nhưng Tần Lục có thể cảm giác rõ ràng được, việc ra tay của bọn hắn rõ ràng có giữ lại, cũng không sử dụng toàn lực. Đầu tiên, với thân phận là nhìn chư chân quân hóa thần hậu kỳ cũng không ra tay, mà là đứng giữa không trung tiến hành đốc chiến. Ngoài ra bốn tên tu sĩ hóa thần, thì lại không hề có sát tâm, phần lớn các chiêu số sử dụng đều là khốn địch, dường như muốn bắt sống Tần Lục và hai người kia. Về phần đông đảo tu sĩ Nguyên Anh, cũng chỉ lựa chọn ra tay mang tính chất phụ trợ, phần lớn là hiệp đồng với chiến trận tiến hành công kích, chứ không ra tay toàn lực. Chẳng qua, cho dù là công kích có giữ lại, cũng khiến cho Tần Lục cùng Lưu Vân Tiên Tử cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn họ một bên ngăn cản địch nhân vây công, Một bên tìm kiếm cơ hội phá vòng vây Hai người này Vậy mà lại có thể kiên trì lâu như vậy Trước sự vây công thế này Thật sự là không thể tưởng tượng nổi Một tên tu sĩ Nguyên Anh Hơi lớn tuổi cảm thán nói Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc Hừ, dù sao đây cũng là tầng lục Thực lực của hắn tự nhiên Không thể coi thường Một tên tu sĩ khát lạnh lùng hừ một tiếng Công kích trong tay không có chút nào ngừng lại Hắn chính là tầng lục Có tu sĩ vẽ mặt kinh ngạc, Lý Trường Sinh năm đó phá giải âm mưu của vực ngoại thiên ma, không phải là đồ đệ của hắn sao. Hắn sao có thể phản bội cửu châu, thật sự. Đồ đệ là đồ đệ, sư phụ là sư phụ, có thể nào đánh đồng, nói cũng đúng, ha ha, bọn họ hôm nay đã định là chấp cánh cũng khó thoát. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bắt không được bọn họ sao, nói không sai, nhìn chư chân quân đã hạ lệnh, nhất định phải bắt sống bọn hắn. Chúng ta chỉ cần vây khốn bọn họ, hao hết linh lực của bọn hắn, đến lúc đó tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiếp tục động thủ, các loại âm thanh giao lưu trong đội ngũ vây công không ngừng vang lên khe khẽ, Tần Lục đang ở trong chiến đấu tự nhiên không có nghe được. Hắn cùng Lưu Vân Tiên Tử giờ phút này đang hết sức chuyên chú ứng phó với sự vây công trước mắt. Đương nhiên, Tần Lục cũng đang nhanh chóng suy nghĩ kế sách thoát khốn. Tần Lục, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Vân Tiên Tử có chút lo lắng hỏi. Trải qua mấy lần chiến đấu này, Lưu Vân Tiên Tử đối với Tần Lục đã sinh ra sự tín nhiệm sâu sắc, hiểu rõ trong thời khắc nguy cấp này, chỉ có dựa vào thực lực và sự quyết đoán của Tần Lục mới có thể chạy thoát đến cửa sinh. Chúng ta phải tìm điểm đột phá. Tần Lục mắt sáng như đuốc, nhanh chóng phân tích tình thế chiến trường, có nhìn thấy tên kia vẫn luôn chưa xuất thủ toàn lực, tu sĩ hóa thần kia không? Hắn có thể là cơ hội của chúng ta Lưu vân tiên tử gật đầu, ánh mắt của nàng khóa chặt vào tên tu sĩ hóa thần có vẻ ngoài ôn nhu, nữ tính kia. Một lát nữa chúng ta toàn lực phóng về phía chiến trận Nguyên Anh, làm ra vẻ muốn đại khai sát giới, thu hút sự chú ý của những tu sĩ hóa thần khác. Sau đó, chúng ta đột nhiên chuyển hướng, công kích nữ tử kia. Nhớ kỹ, tốc độ phải nhanh, ra tay phải hung ác. Tần lục nói rất nhanh, truyền âm bố trí chiến lược. Lưu vân tiên tử không chút do dự cực đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai người tâm ý tương thông, lập tức phát động toàn lực, hướng về phía chiến trận Nguyên Anh phóng đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới gần chiến trận. Đông đảo các tu sĩ Nguyên Anh pháp gia thế thế, hoảng sợ liên tục, không ngừng phát động công kích, cố gắng ngăn cản hai vị cường giả tới gần. Nhưng chênh lệch về thực lực, không thể đơn giản dùng số người để bù đắp. Công kích chiến trận do mọi người tạo thành bị Tần Lục và Lưu Vân Tiên tử hợp lực đánh tan, tốc độ chỉ giảm xuống một chút. Tình cảnh này làm cho mấy vị tu sĩ hóa thần vốn luôn phòng thủ kinh hãi. Dù sao đây đều là con cháu trân quý của pháp gia, nếu là bị Tần Lục một chiêu diệt sạch, thì pháp gia tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, mấy người lập tức vận chuyển không gian di động thuật, ý đồ ngăn tại trước mặt Tần Lục. Cơ hội tốt, Tần Lục mừng như điên, thân hình lóe lên, đột nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng đến tên nữ tu sĩ hóa thần có chút nhu nhược kia. Lưu Vân Tiên tự phản ứng nhanh chóng, cũng lập tức theo sát phía sau. Những người khác thế thế, hoảng sợ, vội vàng tiến lên trợ giúp. Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn cuối cùng vẫn chậm một bước. Tần lục trường kiếm trong tay tách ra kiếm khí lôi đình chói mắt, bổ một kiếm về phía nữ tử kia. ầm uhm, nữ tử tu sĩ tuy là tu sĩ hóa thần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, trước mặt tần lục một kích toàn lực lôi đình kiếm khí, có vẻ không chịu nổi một đòn như thế. Một kiếm chém xuống, tên tu sĩ hóa thần kia liền bị trọng thương, bay ngược ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức giận dữ. Trong đó bao gồm cả nhìn chư chân quân vẫn luôn không có xuất thủ. Hắn ra lệnh là bắt sống tần lục và hai người, cho nên mọi người cũng không có ra tay toàn lực. Có thể việc tần lục ra tay căn bản không nể mặt mũi, suýt chút nữa một kiếm diệt chết người một nhà. Cục diện này làm sao khiến nhìn chư chân quân không giận cho được. Tần Lục ngươi muốn chết? Hắn quát lên một tiếng lớn, phẫn nổ ra tay, một thanh thước cấp màu vàng nhạt nhẹ nhàng xuất hiện, sau đó dùng một tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào phía sau lưng Tần Lục. Tần Lục cảm nhận được khí tức bén nhọn truyền đến từ phía sau lưng, trong lòng rung lên, nhưng chưa bối rối. Hắn sớm đã dự liệu được việc có thể sẽ có biến cố như vậy, bởi vậy vẫn luôn giữ lại chuẩn bị ở sau. Trong nháy mắt thước cấp màu vàng kim sắp chạm đến thân thể của hắn, Tần Lục mãnh liệt xoay người. Một mặt hộ thuẫn huyền quy xưa cũ xuất hiện trong tay hắn ầm thước cấp màu vàng kim hung hăng đụng vào huyền quy hộ thuẫn Phát ra tiếng vang đinh tai nhất ốc Tần lục chỉ cảm thấy một cổ lực trùng kích to lớn xuyên thấu qua hộ thuẫn truyền đến Khiến xương cánh tay của hắn tại chỗ vỡ vụn Cùng lúc đó, Lưu Vân tiên tử cũng không có nhàn rỗi Nàng thừa cơ vung vẩy giải băng trong tay Đánh về phía màn sáng trong suốt của đại trận hộ sơn kia Mà Tần Lục thì lại chịu đựng kịch liệt đau nhất, suy nghĩ cùng nhau, 36 trường kiếm tạo thành một thanh cự kiếm, cùng giải băng màu xanh của Lưu Vân Tiên Tử cùng nhau đánh vào màn sáng. Cách cách, Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử liên thủ, đánh ra một cái lỗ nhỏ trên pháp trận. Thân ảnh hai người lóe lên, bay thẳng ra ngoài. Truy, thấy thế, nhìn chư chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu truy kích. Tần Lục không hề lo lắng về trận truy kích này. Đầu tiên, tốc độ của hắn không hề chậm, đặc biệt là sau khi đạt tới hóa thần trung kỳ, tốc độ lại càng tăng lên đáng kể. Hóa thần trung kỳ bình thường căn bản không thể nào đuổi kịp hắn. Thêm vào đó là kiếm thuật của hắn, chỉ cần đối phương đến đủ gần, hắn liền có thể trở tay tung ra một kiếm, lôi đình kiếm khí với uy lực cực lớn có thể trực tiếp đánh lui kẻ truy kích, khiến chúng phải lùi xa mấy trăm dặm. Điều này cực kỳ có lợi cho việc chạy trốn trận trốn chạy lần này cũng diễn ra như vậy. Sau khi chạy khỏi Pháp gia Thánh Địa, Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử một đường phi nhanh, phát huy tốc độ của tu sĩ hóa thần đến cực hạn. Mà trong chư chân quân thì luôn bám theo truy kích ở phía sau. Hắn là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tốc độ nhanh hơn Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử không ít, nhưng bởi vì lôi đình kiếm khí của Tần Lục, hắn căn bản không có cách nào áp sát. Chỉ cần hơi đến gần liền bị đánh lui. Sau khi truy kích mấy chục vạn dặm, hắn cũng đành từ bỏ. Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử chạy thoát khỏi sự truy kích của trong chư chân quân, hai người không hề dừng lại, cho đến khi tìm thấy một khu rừng rậm bí ẩn mới đáp xuống. Trong rừng rậm, cây cối xanh um, dòng suối trong vắt róc rách chảy qua, khung cảnh yên tĩnh, đây đúng là nơi lý tưởng để ẩn thân và nghỉ ngơi. Tần Lục đi vào một hang động, bố trí ẩn nặc trận pháp, hai người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mới có mấy ngày ngắn ngủi, hai người lại phải tìm chỗ trốn để chữa thương, thật là mất mặt. Tên trong chư này đúng là ngu ngốc, thế mà không tin chúng ta. Lưu Vân Tiên Tử hùng hổ nói. Tần Lục cười khổ một tiếng, Phật Tổ sử dụng, tỉnh lạc chung, hạ lệnh cho toàn cửu châu truy nã chúng ta, đối với thân phận của chúng ta và Phật Tổ, hắn tự nhiên càng tin tưởng Phật Tổ hơn. Vĩnh Lạc Chuông, chính là thánh khí của Phật Môn, một khi kích hoạt, thông tin có thể trong nháy mắt truyền đến các nơi ở Cửu Châu Đại Lục. Pháp gia Thánh Địa chính là một trong những nơi đó. Lưu Vân Tiên Tử Bất Bình nói, nhất định là tên xích tùng kia lừa gạt Phật Tổ, mới khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này. Thậm chí còn vu oan giết người cho chúng ta, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua, Tần lục khẽ gật đầu, xích tùng này, thật khiến người ta khinh thường. Nhưng bây giờ chúng ta thương thế không nhẹ, chi bằng trước tiên chữa thương rồi tính tiếp. Trong trận chiến vừa rồi, cánh tay của Tần lục bị thương nghiêm trọng nhất, toàn bộ xương cốt cánh tay trái đều nát vụn, hiện tại căn bản không thể dùng sức, cần thời gian nhất định để tu dưỡng mới có thể khôi phục như ban đầu. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lưu Vân Tiên tử hỏi. Tần lục suy nghĩ một lúc rồi trả lời, chỉ có hai hướng đi, hoặc là đến văn miếu tìm chí thánh tiên sư. Hoặc là đến Ly Châu tìm Pháp gia hàng lão tổ Tần lục dừng một chút Chậm rãi phân tích nói Nếu có thể tìm được Chí Thánh Tiên Sư Nói rõ tình hình Hắn tất nhiên có thể giúp chúng ta rửa sạch quan khuất Còn nếu tìm được hàng lão tổ Chỉ cần hắn ra mặt Các lão tổ khác cũng sẽ tin chúng ta Cho dù không tin Có hàng lão tổ ủng hộ Chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng Lưu Vân Tiên Tử nghe xong Đôi lông mày thanh tú cao lại Văn miếu tuy gần nhưng chúng ta không biết tình hình bên đó có giống như Pháp Gia Thánh Địa hôm nay hay không, nếu chúng ta đi qua, lại bị bọn họ vây công, thì khó mà trốn thoát. Lời Lưu Vân Tiên Tử nói không sai. cao thủ ở Nho Gia Thánh Địa Văn Miếu còn nhiều hơn so với Pháp Gia Thánh Địa. Nếu tùy tiện đi tới, rất khó nói sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Nhưng Ly Châu lại quá xa, quan trọng hơn là, chúng ta không biết phương hướng của hàng lão tổ. Đến Ly Châu cũng như rùi không đầu, không biết đi về đâu, điều này. Lưu Vân Tiên Tử nói ra lo lắng của mình. Tần Lục nghe xong, trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, xác thực, cả hai nơi đều có lợi và hại. Nhưng bây giờ, điều chúng ta cần nhất là chữa thương. Trong thời gian này, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ xem đi đâu là thích hợp nhất. Lưu Vân Tiên Tử gật đầu đồng ý, người nói đúng, trước hết chữa thương là quan trọng nhất. Không có thực lực, mọi thứ đều là nói suông. Hai người sau đó liền không nói nhiều nữa, uống đan dược, bắt đầu vận công điều tức, chữa trị thương thế của bản thân. Hơn 10 ngày sau, thương thế của hai người đã cơ bản khỏi hẳn. Lưu Vân Tiên tử mở mắt ra, nhìn về phía Tần Lục, thương thế của ngươi thế nào rồi? Tần Lục cử động cánh tay trái, đã khôi phục như ban đầu, đã không sao, còn ngươi, ta cũng ổn. Lưu Vân Tiên tử gật đầu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tiếp theo chúng ta đi đâu, Tần Lục hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta quyết định đi Ly Châu tìm hàng lão tổ. Vì sao? Lưu Vân Tiên tử hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên, Ly Châu là quê nhà của ta, ta rất quen thuộc nơi đó, đây là một lợi thế cho việc tìm kiếm hàng lão tổ. Tiếp theo, chúng ta có thể tìm viên hoàng võ giúp đỡ, thực lực của hắn là hóa thần đỉnh phong, có hắn trợ giúp, chúng ta không cần lo lắng đến tính mạng. Viên Hoàng Võ Lưu Vân Tiên Tử nhíu mày, hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Dù sao đây cũng là lệnh do chính Phật tổ hạ xuống. Tần Lục hơi trầm ngâm, chỉ cần ta nói rõ tình huống với hắn, hắn tất nhiên sẽ tin tưởng ta, với lại cho dù không tin, cũng sẽ không động thủ với chúng ta. Lưu Vân Tiên Tử nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nếu ngươi đã tin tưởng như vậy, vậy chúng ta liền đi Ly Châu. Tần Lục gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Trung Châu cách Ly Châu một khoảng không hề gần. Phải vượt qua mấy lục địa. Cần lục và Lưu Vân tiên tử hóa thành hai đạo lưu quang hướng về phía Ly Châu bay đi, liên tục nhiều ngày. Mà khi bọn họ đi ngang qua một dãy núi liên miên, dị biến đột nhiên xảy ra. Phút, một đạo công kích đột nhiên đánh tới từ phía trước, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm mang khổng lồ. Kiếm khí sắc bén khiến không khí xung quanh chấn động, phát ra âm thanh nổ lớn. Tránh ra, Tần Lục và Lưu Vân Tiên tử phản ứng nhanh chóng, thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát đòn công kích bất ngờ. Ổn định thân hình, Tần Lục tập trung nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng một người đàn ông trung niên mặt trường sam màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện, tay cầm trường kiếm, toàn thân tỏa ra một cổ kiếm ý sắc bén. Hai vị, sao lại vội vã phi hành như vậy? Thanh Sam kiếm khách lạnh lùng nói. Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử nhìn nhau, trong lòng âm thầm cảnh giác. Bọn họ không ngờ rằng, ở nơi này lại gặp phải kẻ chặn đường cường đại như vậy. Ngươi là ai? Tần Lục trầm giọng hỏi. Ta ư. Thanh Sam kiếm khách cười lớn một tiếng, bế quan quá lâu, thế mà không ai còn nhận ra ta sao, ngươi là. Lưu Vân Tiên Tử đột nhiên nói, kiếm Lưu Lưu chủ, lã ngư, không tệ. Thanh Sam kiếm khách, cũng chính là Lã Ngư, khẽ cười một tiếng, đáp lại nói, may mắn vẫn còn người nhớ đến ta. Tần lục sầm mặt Lã Ngư, cái tên này trong tu chân giới đại diện cho kiếm thuật cao thủ tuyệt đối, kiếm pháp sắc bén, tu vi thâm hậu, sáng lập ra kiếm lư, càng là nơi mà vô số tu sĩ luyện kiếm muốn đến triều thánh. Đồng thời, điều quan trọng nhất là, hắn từ lâu đã là cường giả hóa thần hậu kỳ, thực lực không thể xem thường. Kiếm lư lư chủ, chúng ta và Ngài vốn không ân oán, vì sao lại muốn cản đường chúng ta, tần lục cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, nỗ lực xác minh ý đồ của đối phương. Lã ngư khẽ nhếch miệng cười nhạt, xác thực, các ngươi và ta không thù, nhưng Phật tổ có lệnh, gặp các ngươi nhất định phải bắt giữ. Ta, lã ngư, tuy không hỏi thế sự, nhưng Phật tổ là hảo hữu của ta, thỉnh cầu của hắn, ta không thể không nghe. việc này có hiểu lầm. Lưu Vân Tiên Tử mở miệng giải thích, chúng ta chính là bị người khác hãm hại, mới có chuyện này phát sinh. Hiểu lầm. Lã ngư nhíu mày, Phật tổ hiệu lệnh sao lại có sai? Các ngươi không cần nhiều lời, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp hắn, tất cả tự sẽ rõ ràng. Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự kiên định. Lúc này tuyệt đối không thể thúc thủ chịu trói, bằng không một khi đi đến Tây Vực Phật Quốc. Tại xích tùng can thiệp dưới, bọn họ chỉ sợ lại khó có thời gian xoay sở. Lã ngư, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng cũng không có nghĩa là liền sợ ngươi. Tần lục ngữ khí kiên định, gặp mặt Phật tổ tự nhiên là không thể, nhưng nhất định phải là sau khi chúng ta gặp qua hàng lão tổ, rồi mới tính toán sau. Trước đó, còn xin Lữ đạo hữu chớ có chặn đường, lã ngư nghe vậy, hai mắt nheo lại, thân thể phía trên tảng phát ra kiếm ý sắc bén. Rất lâu chưa từng thấy hậu bối nào lớn lối như thế. Vậy hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kiếm lư kiếm pháp của ta. Lời còn chưa dứt, lã ngư thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh ảnh. Trong nháy mắt lớn người mà đến, trường kiếm trong tay mang theo một màn hàng quang, thẳng đến cổ họng tần lục. tần lục ánh mắt ngưng tụ, thân hình không lùi mà tiến tới. Đồng thời trường kiếm trong tay vung ra, một tia chấp kiếm khí đóng lấy kiếm mang của lã ngư chém tới. Quanh. Hai cổ kiếm khí trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lần đụng chạm này khiến Lã Ngư dừng lại một chút, con mắt hơi nheo lại, tự hồ kinh ngạc trước lực công kích cường hãn của Tần Lục. Chẳng qua, thân hình của hắn cũng chỉ là có chút dừng lại, liền lần nữa phát động công kích, kiếm pháp như gió táp mưa rào dày đặc, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào yếu hại của Tần Lục. Tần Lục thân hình linh hoạt né tránh, đồng thời không ngừng vung kiếm ngăn cản. Trong lòng lập tức dâng lên muôn vàng áp lực. Lã ngư không hổ là kiếm thuật cao thủ dương danh cửu châu, kiếm pháp độc ác hung ác, chính là điều tần lục bình sinh chứng kiến, thấy mạnh nhất. Nếu là một đối một, tần lục tự cảm giác tuyệt không phải là đối thủ. May mắn, lần chiến đấu này, tần lục cũng không phải đơn đã độc đấu, bên cạnh còn có một hóa thần trung kỳ lưu vân tiên tử giúp đỡ. Chỉ thấy trong tay nàng băng lụa như là linh xà giống nhau, khi thì cuốn quanh lã ngư lưỡi kiếm, khi thì cuốn về phía cổ tay của hắn, không ngừng quấy nhiễu tiết tấu công kích của hắn. Đồng thời, nàng còn thỉnh thoảng ném ra từng tấm phù lục, hóa thành ánh lửa, băng xương, phong bạo mà công kích, khiến cho Lã Ngư phân tâm ứng đối. Nhưng Lã Ngư không hổ là kiếm thuật cao thủ. Mặc dù cùng với chân quân khác đều là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng thực lực rõ ràng mạnh hơn chân quân kia rất nhiều. Hắn kiếm pháp sắc bén vô cùng, mỗi một lần vung kiếm đều có thể thoải mái phá giải các loại công kích của Lưu Vân Tiên Tử. Đồng thời Hắn còn có thể chuẩn xác dự đoán quỹ đạo di chuyển của tầng lục, khiến tầng lục vẫn luôn ở dưới sự bao phủ kiếm thế của hắn. Thực lực thế này, vượt xa tưởng tượng. Tầng lục biết không thể tiếp tục như vậy, hắn đột nhiên lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, tốc độ cũng nhanh hơn mấy phần. Đây là đan dược tăng tốc mà hắn lấy ra từ tông môn, mặc dù chỉ có thể nhất thời tăng lên tốc độ, nhưng giờ phút này lại thành mấu chốt phá cục. Tần lục mượn nhờ đang dược lực lượng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện sau lưng lã ngư. Quanh, trường kiếm trong tay hắn bộc phát ra lôi đình kiếm khí sáng chói, đâm thẳng hậu tâm lã ngư. Lã ngư phản ứng cũng là cực nhanh, bên cạnh hắn toát ra một cổ mộ sắc quang mang, trực tiếp ngăn trở lôi đình công kích của tần lục. Phát khí phòng ngự, tần lục thấy thế đột nhiên cắn răng một cái, không cho hắn cơ hội thở dốc, đúng lúc này lại là một kiếm vung ra lôi đình kiếm khí hóa thành một đạo cự long hướng lã ngư đánh tới. lần này lã ngư không tiếp tục phòng ngự mà là lựa chọn trực tiếp nhân kích, hắn vung trường kiếm lên, một đạo kiếm khí càng thêm sắc bén chém về phía lôi đình cự long của tần lục. hai cổ kiếm khí trên không trung va chạm lần nữa, bộc phát ra tiếng nổ càng thêm kịch liệt. cùng lúc đó, lưu vân tiên tử vội vàng ra tay, trong tay nàng băng lộ hóa thành vô số đầu linh xà hướng lã ngư công tới, giảm bớt áp lực của tần lục. Chiến đấu giữa ba người tiến nhập giai đoạn kịch liệt nhất, kiếm khí dăng khắp nơi, phù lục mạng thiên phi vũ, băng lộ như là linh xà giống nhau quấn quanh công kích. Tất cả dãy núi đều bị chiến đấu của bọn họ tác động đến chấn động không thôi, bốn phía sụp đổ vỡ ra. Đây chính là sức chiến đấu kinh khủng của tu sĩ hóa thần kỳ. Bọn họ mỗi một lần công kích đều đủ để phá hủy một ngọn núi, xé rách một vùng không gian. Trong trận chiến đấu như vậy, bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể dẫn đến mất mạng, Lưu Vân. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ có càng nhiều người đến, thời khắc mấu chốt, tần lục truyền âm hướng Lưu Vân Tiên Tử hô. Lưu Vân Tiên Tử cùng tần lục liếc nhau, trong nháy mắt tâm ý tương thông. Lúc này cần liều mạng, đánh liều, băng lụa màu xanh của Lưu Vân Tiên Tử đột nhiên huyển hóa thành vô số giải lụa mỏng, liếc nha liếc nhít hướng lã ngư tập kích mà đi. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Lưu Vân Tiên Tử sau khi sử xuất một chiêu này, sắc mặt lập tức trắng bệch, tự hồ là một chiêu tiêu hao rất nhiều pháp thuật. Mà lúc này, Tần Lục trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết mình cũng muốn toàn lực chém giết. Hắn hít sâu một hơi, đem linh khí thúc giục đến cực hạn. Trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang càng thêm sáng chói. Lôi đình vạn quân, Tần Lục khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tới trước mặt lã ngư. Trường kiếm trong tay hắn mang theo thế lôi đình vạn quân, đâm thẳng tim lã ngư, một chiêu này, ngưng tụ hơn phân nửa linh khí của hắn, uy lực có thể nói là mạnh nhất, trong mắt lã ngư lóe lên một vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng tần lục còn có thể đánh ra chiêu thức có uy lực như thế, chẳng qua, phản ứng của hắn cũng cực nhanh, cánh tay phải vung lên, trường kiếm nhanh chóng đánh tới. Chỉ thấy lã ngư vung kiếm trong nháy mắt, hai cổ kiếm khí trên không trung kịch liệt va chạm, lôi đình cùng kiếm mang xen lẫn, tỏa ra một cổ khí tức như gần g Quét sạch bốn phía, nơi gần sóng đi qua đều hóa thành tro tàn. Tầm tại một kiếm mạnh nhất của Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử hợp lực công kích, lãng ngư cuối cùng bị đánh cho bay ngược mà xuống. Tầm vang một tiếng trực tiếp đệm vào mặt đất, khiến mặt đất lõm thành một hố sâu, đồng thời còn không ngừng bị xung kích, tất cả mặt đất như là cự long trở mình, núi đá bay lên, cánh đồng di động, chấn động không ngừng. Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử ăn ý mười phần. Hiểu rõ đây là một cơ hội tốt, căn bản không có mảy may do dự, xoay người bỏ chạy khỏi không trung. Tới gần ta, Lưu Vân Tiên Tử đột nhiên hô, đồng thời nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một lá bùa chú. Mang theo sự tín nhiệm đối với Lưu Vân Tiên Tử, Tần lục lúc này tới gần bên cạnh nàng. Chỉ thấy trong tay nàng phù lục vừa kích hoạt, hai người thân hình và khí tức trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tấm phù này đúng là một lá bùa ẩn tàng che đậy khí tức. Mượn phụ lục công năng, hai người thừa cơ nhanh chóng trời đi, đồng thời phi thân trốn vào tầng mây trên bầu trời. Trên tầng mây, trong quá trình phi hành, những đám mây đen nhánh tựa như xúc tu của ác ma, không ngừng uy hiếp những tu sĩ qua đường. Do có sấm sét bất ngờ tập kích cùng mây đen cản trở, tốc độ của tu sĩ sẽ giảm đi đáng kể. Thậm chí, mức độ nguy hiểm của nó khiến cho cả tu sĩ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh cũng không dám tùy tiện đặt chân tới. Ngay cả hóa thần, khi phi hành trên không, tiêu hao thể lực cũng cực kỳ lớn. Chẳng qua, hiện tại Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử vì bảo toàn tính mạng, tự nhiên không còn lựa chọn nào khác. Thân hình hai người như sao chổi xẹp qua chân trời, một trước một sau, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Sấm sét nổ vang bên tai không ngừng, tựa như tiếng gầm thét của thiên thần, phản phất như đang cảnh cáo bọn họ rằng vùng trời này không phải nơi bọn họ có thể tùy ý khiêu chiến. Trải qua quá trình phi hành dài dằng dặc, tầng lục cuối cùng cũng cảm ứng được phía dưới là thông thiên hà quen thuộc, điều này có nghĩa là bọn họ sắp vượt qua sở châu, tiến vào địa phận Ly Châu. Nhìn dòng sông phía dưới, trong đầu tầng lục không khỏi hiện lên một thân ảnh, vị thích trụ như mạng, phóng khoáng ngông cuồng tử kiếm tiên Lý Già Tiên. Theo như tầng lục biết, Lý Già Tiên thường xuyên lui tới ở bờ thông thiên hà, nếu như có thể tranh thủ được sự giúp đỡ của hắn, thì chỉ cần một câu nói có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt của bọn họ. Dù sao thân phận của Lý già tiên bày ở đó, bất kể là phe nho, Phật hay Đạo, đều phải nể mặt hắn, chỉ cần hắn lên tiếng, chắc chắn không ai dám ngăn cản. Nhưng suy nghĩ này, Tần Lục cũng chỉ tùy tiện nghĩ mà thôi. Hắn hiểu rõ, tình cảnh hiện tại không cho phép bọn họ có bất kỳ sự trì hoãn hay mạo hiểm nào, tùy tiện đáp xuống chỉ có thể làm lộ hành tung đồng thời cũng không chắc chắn có thể tìm được Lý Gia Tiên. Do đó, hắn không hề giảm tốc độ, mà trực tiếp bay qua thông thiên hà. Mục đích của hai người trong chuyến đi này là tìm viên hoàng võ hoặc hàng lão tổ. Bởi vì vị trí của hàng lão tổ không rõ ràng, cho nên mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là mau chóng tìm được viên hoàng võ. Trong 10 năm chiến tranh ở huyền Vũ Hồ, Tần Lục luôn nghe lệnh dưới trướng viên hoàng võ. Liên tục chiến đấu không ngừng, đã sớm khiến cho bọn hắn trở nên quen thuộc. Lại thêm mỗi tháng khi nghị sự, hai người cũng sẽ có trao đổi, cho nên Tần lục đối với viên hoàng võ danh tiếng lừng lẫy, cũng hiểu rõ rất nhiều. Đồng thời biết được chỗ ở cụ thể của hắn. Đó chính là một nơi tên là, loạn ngữ giảng, ở trung bộ Ly Châu. Mặc dù Tần lục chưa từng đến đó, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc di chuyển. Đến Ly Châu, Tần lục và Lưu Vân Tiên tử hạ thấp độ cao phi hành một chút, Trong lúc phi hành nhanh, Tần Lục đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Chờ một chút, Tần Lục khẽ quát một tiếng, lập tức dừng thân hình. Lưu Vân Tiên tử ngạc nhiên, không khỏi hỏi: "Sao vậy?" Tần Lục xuyên thấu qua hát Vân, nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói: "Chờ một chút, ta cảm ứng được khí tức của một người quen, chúng ta xuống dưới hỏi thăm một chút thông tin." Lưu Vân Tiên tử nghe vậy sửng sốt, lo lắng hỏi: "Như vậy có thể làm lộ hành tung của chúng ta không?" Tần Lục tự tin cười: Yên tâm đi, nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không mật báo. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, bay về phía có luồng khí tức kia. Chỉ thấy một thân hình đang phi hành nhanh chóng ở độ cao cách mặt đất mấy chục dặm, nhìn tốc độ không vượt quá nguyên anh. Thân hình người này uyển chuyển mềm mại, trên trán mang theo vẻ lo âu nhàn nhạt, chính là Liễu Thanh Yên. Sao ngươi lại ở đây? Tốc độ của tu sĩ hóa thần kỳ nhanh chóng biết bao, dường như cùng lúc với âm thanh xuất hiện, Tần Lục đã thoáng hiện trước mặt Liễu Thanh Yên. Tình cảnh này, lập tức khiến Liễu Thanh Yên giật mình kinh hãi. Khi nàng thấy rõ người tới là Tần Lục, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Lục. Sao ngươi lại ở đây? Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tần Lục vẻ mặt nghiêm túc, Thanh Yên, ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi có biết ta và Lưu Vân hiện tại đang bị Phật gia truy kích không? Tất nhiên là biết. Liễu Thanh Yên lập tức trả lời, chuyện này đã truyền khắp Cửu Châu, Ta lần này ra ngoài cũng là vì nghe ngóng tin tức này. Quả nhiên, Ly Châu cũng nhận được thông tin, Tần Lục và Lưu Vân Tiên Tử liếc nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra sự bất đắc dĩ và phẫn nộ. Liễu Thanh Yên nhìn Tần Lục, lại nhìn Lưu Vân Tiên Tử, nhỏ giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi thật sự giết hai vị hóa thần tiền bối của Phật gia. Còn có Linh Đồng Đạo Nhân, tất nhiên là không. Tần Lục lập tức phủ nhận nói, Chúng ta bị một tên hòa thượng bêu xấu, hung thủ thật sự là hắn. Chẳng qua bây giờ không có thời gian giải thích, sau khi tình hình lắng xuống ta sẽ nói rõ cho ngươi. Thanh Yên, ngươi có biết thông tin về viên hoàng võ tiền bối không? Chúng ta bây giờ cần tìm thấy hắn gấp. Viên đại đế. liễu Thanh Yên dừng một chút, trả lời, hắn, hắn là đang ở loạn ngữ giảng. Nghe vậy tần lục mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi, chuyện này là thật, liễu Thanh Yên gật đầu. Ta chính là từ loạn ngữ giảng trở về, ta vốn định đến đó hỏi viên tiền bối về tình hình của ngươi, nhưng thủ vệ ở đó nói viên đại đế không tiếp khách, ta không thể vào. Tất nhiên, cũng có thể là do tu vi của ta thấp có tin tức là tốt rồi. Tần lục thở phào nhẹ nhõm, nếu biết viên hoàng võ ở loạn ngữ giảng, vậy bọn hắn đã có mục tiêu rõ ràng. Thanh yên, vậy ngươi quay về đi, ta đi loạn ngữ giảng một chuyến. Chờ một chút. Liễu thanh yên đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Tần lục. Còn có một việc, ta vốn không định nói cho ngươi bây giờ, sợ ngươi phân tâm. Nhưng ta cảm thấy ngươi cần phải biết. Tần lục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của liễu thanh yên, trong lòng căng thẳng. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Ta nghe nói gần đây có rất nhiều tu sĩ Phật gia tiến về thanh huyền tông, dường như có đại động tác gì đó. Ta lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho môn phái của ngươi. Tin tức này đối với tần lục mà nói giống như xét đánh giữa trời quan, cái gì? Phật gia muốn gây bất lợi cho Thanh Huyền Tông, Thanh Huyền Tông là gốc rễ của Tần Lục, vô số đệ tử của hắn, người yêu của hắn đều ở trong Sơn môn, hắn tuyệt đối không thể để bọn họ chịu bất cứ tổn thương nào, không hề do dự, Tần Lục trong nháy mắt đưa ra quyết định, "Thanh Yên, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết tin tức này. Đã như vậy, ta phải lập tức trở về Sơn môn, xem xét tình hình." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Vân tiên tử, "Lưu Vân, ngươi đi theo Thanh Yên đến loạn ngữ giảng tìm viên hoàng võ." nói rõ tình hình cho hắn, mời hắn giúp đỡ. Ta phải lập tức trở về Thanh Huyền Tông. Lưu Vân tiên tử gật đầu, đã hiểu, Tần Lục, chính ngươi phải cẩn thận. Liễu Thanh Yên cũng đáp ứng ngay, được. Ta sẽ chỉ đường cho vị tiền bối này, Tần Lục hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Các ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như không tìm thấy viên hoàng võ, Lưu Vân, ngươi phải lập tức rời đi, không nên bị khốn tại chỗ, mất mạng, nói xong. Tần Lục nhanh chóng quay đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía Thanh Huyền Tông. Mà Lưu Vân Tiên Tử và Liễu Thanh Yên cũng nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, bay về phía loạn ngữ giảng. Ba người chia binh hai đường, tách ra như vậy. Thanh Huyền Tông, Cấm Địa Sơn Môn. Diệp Vũ, lúc này đang đứng trên đài quan sát Sơn Môn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Xa xa, một đám tu sĩ Phật gia thân mang tăng bào vây quanh trước Sơn Môn Thanh Huyền Tông. Trong miệng bọn họ hô to các loại khẩu hiệu, âm thanh vang vọng trời cao. Tần Lục phản bội Cửu Châu, chính là công địch của Cửu Châu, giao ra Tần Lục, bằng không Thanh Huyền Tông sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, Tần Lục tự động ra đây nhận lấy cái chết, Diệp Vũ nhìn đám người này gào thét, trong lòng dân trào phẫn nộ. Chưởng môn của hắn, thành vì sự an nguy của Cửu Châu mà phấn đấu 10 năm, chưa bao giờ nghỉ ngơi, bây giờ lại bị đám ngu xuẩn này gọi là phản đồ, đây là nực cười đến mức nào, đây là đáng buồn đến mức nào. Mặc dù không biết đường đường Phật tổ, tại sao lại phát ra cái này chỉ lệnh, nhưng Diệp Vũ vẫn luôn tin tưởng, đây tuyệt đối là một sai lầm trong thông tin. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Chưởng môn tuyệt đối không thể nào phản bội Cửu Châu, các ngươi những thứ đồ con lừa trọc. Rốt cuộc là muốn làm gì? Hình như ta Thanh Huyền không người sao? Nếu các ngươi không đi, lão tử nhất định phải đánh các ngươi, trước mặt đại trận hộ sơn, còn có một đám đệ tử Thanh Huyền đang lòng đầy căm phẫn hô to thông qua màn sáng pháp trận không ngừng mắng chửi đám tu sĩ Phật gia đang gào thét kia. Rất nhiều đệ tử cũng muốn động thủ chiến đấu, nhưng đều bị chấp sự hoặc là trưởng lão trong môn ngăn lại. Hai bên gươm súng sẵn sàng. Lúc này, trong đám tu sĩ Phật gia, đột nhiên bay ra một người có vẻ như là đầu lĩnh, hắn cao giọng hô thanh huyền tông các đệ tử, các ngươi không nên chấp mê bất ngộ. Tần lục đã phản bội Cửu Châu, trở thành công địch của Cửu Châu. Phật tổ đã hạ lệnh, Nhất định phải bắt hắn quy án Nếu như các ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Như vậy Thanh Huyền Tông sẽ không còn tồn tại Diệp vũ nhìn chăm chú vị tu sĩ Phật gia dẫn đầu này Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo Người này tên là Thích Minh Chính là chủ trì kim quan tự ở vũ bi vực Tu vi tại Nguyên Anh Trung Kỳ Ở xung quanh một vùng cũng coi như là có chút danh tiếng Nhưng quan trọng hơn là Thích Minh cùng Thanh Huyền Tông sớm có thù cũ Mấy năm trước Thích Minh từng có ý đồ đem phạm vi thế lực của Kim Quang Tự mở rộng đến khu vực Tây Nam nơi Thanh Huyền Tông tọa lạc, dùng cái này để khống chế nhiều tài nguyên tu luyện và tính đồ hơn. Khi đó, Thanh Huyền Tông và Kim Quang Tự đã xảy ra một hồi xung đột quy mô nhỏ. Một tên trưởng lão Kim Quang Tự bị Diệp Vũ tự mình đánh thành trọng thương, sau đó bất trị mà chết. Mặc dù cuối cùng hai bên đã đạt thành hòa giải, nhưng Diệp Vũ hiểu rõ, Thích Minh này luôn luôn ghi hận trong lòng tìm cơ hội trả thù Bây giờ, vừa nhận được tin tức về việc trưởng môn nhà mình cái gọi là phản bội Cửu Châu, Thích Minh liền ngay lập tức triệu tập một đoàn tu sĩ Phật gia, đến trước sơn môn Thanh Huyền Tông gào thét Việc này không chỉ là để ngân hợp theo chỉ lệnh của Phật Tổ, càng là vì mượn cơ hội này chèn ép Thanh Huyền Tông thậm chí có thể nói hắn còn muốn đem Thanh Huyền Tông xóa tên khỏi vị thiên vực Mà đúng lúc này, Diệp Vũ nhìn thấy một thân ảnh bay ra từ trong đại điện. Đứng thẳng giữa không trung Đối mặt với thích minh ở phía trước Đó chính là người thay mặt trưởng môn hiện tại Của Thanh Huyền Tông, Cố Nguyệt Thanh Huyền Tông từ khi sáng lập đến nay Luôn luôn giữ gìn chính nghĩa Ta tin tưởng trưởng môn của chúng ta Tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội Trước khi sự việc được làm rõ ràng Chúng ta sẽ không làm bất kỳ quyết định nào Mọi thứ đều phải chờ trưởng môn Quay về mới quyết định Giọng nói Cố Nguyệt Bình thản truyền Khắp tất cả sơn vực Thanh Huyền tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Thích Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không vui, hắn cao giọng nói, Cố Nguyệt, ngươi đây là đang bao che phản đồ. Ta lệnh cho các ngươi lập tức mở ra trận pháp, ra đây đầu hàng, chờ Phật gia xử lý, Cố Nguyệt cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, mệnh lệnh, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho chúng ta? Thanh Huyền Tông không phải là môn phái nhỏ mặc cho người định đoạt, chúng ta có phán đoán của mình. Đừng hòng để cho chúng ta đầu hàng Không thể nào, càng rỡ Thích Minh vung tay lên Khí thế bàn bạc trên người tản ra Hắn một tay nhắm thẳng vào Cố Nguyệt Chỉ là Kim đang tiểu bối Còn dám nói chuyện với ta như thế Gọi Nguyên Anh ra đây cho ta Cố Nguyệt đối mặt với khí diễm phách lối của Thích Minh Không hề sợ hãi Nàng lạnh giọng đáp lại Tu vi cao không có nghĩa là có lý Ta hiện tại chính là trưởng môn thanh huyền tông Tự có quyền lợi trù tính tất cả Ta liền nói rõ ở chỗ này, hôm nay ai dám công kích Thanh Huyền Tông ta, ngày sau chắc chắn gấp 10 trả lại, Thích Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hắn vốn cho rằng bằng vào tu vi của mình có thể chấn nhiếp Thanh Huyền Tông, lại không ngờ rằng Cố Nguyệt, một tiểu bối kim đan kỳ, lại dám cứng rắn đáp lại chính mình như thế. Hay hay, không hổ là nữ nhân của tần lục, quả nhiên không sợ chết. Thích Minh cười lạnh một tiếng, quát sớm đã nghe nói thanh huyền tông có sức chiến đấu bất thường vậy hôm nay bần tăng sẽ phải thử một chút xem sao nói xong trên người hắn kim quang lấp lánh đỉnh đầu hiện ra một vầng phật quang to lớn sau đó phật quang ngưng tụ thành một vệt sáng với tốc độ cực nhanh hướng đại trận hộ sơn thanh huyền tông công tới mà ngay khi thích minh động thủ diệp vũ cũng hành động thân hình của hắn tại chỗ cũ trong nháy mắt biến mất đảo mắt đã đi tới trước quan thuận đúng lúc này lật bàn tay một cái một cổ linh lực cường đại trong nháy mắt tuôn ra, mang theo trưởng phong linh khí trực tiếp va chạm với chùm sáng Phật mang kia. Chỉ thấy linh lực của Diệp Vũ như cuồng phong quét lá rụng, trong nháy mắt đánh tan ánh sáng công kích của thích minh. Thậm chí dư âm còn bất lui thích minh mấy thân vị. Hay lắm, đánh chết con lừa trọc này, Diệp trưởng lão giỏi lắm, cùng là Nguyên Anh Trung Kỳ, con lừa trọc này lại một kích đã lui. Thực sự là rất yếu thực lực A, một màn này, Lập tức dẫn tới một hồi reo hò Của các đệ tử Thanh Huyền Tông Nghe được những lời này Sắc mặt Thích Minh trở nên càng thêm khó coi Mà lúc này diệp Vũ cũng lên tiếng Hắn dễ cợt nói Chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ Cũng dám đến Thanh Huyền Tông ta dương oai Cút nhanh lên Nếu ngươi không đi Ta liền để ngươi giống như vị trưởng lão chó má kia Tại chỗ đánh chết Thích Minh nghe được lời trào phúng của diệp Vũ Nhất là khi nhắc đến vị trưởng lão đã chết kia Trong nháy mắt nổi giận. Hắn hai mắt đỏ ngầu, giận dữ hét, người trẻ tuổi, người có bản lĩnh thì ra đây cùng ta đơn đã độc đấu, trốn ở trong trận Pháp thì tính là anh hùng gì. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã vòng qua đại trận Hộ Sơn, xuất hiện trước mặt Thích Minh, hắn nhìn Thích Minh, lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn đơn đã độc đấu, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Vũ đã phát động công kích. Hắn cũng không dùng pháp khí, Mà là tay không tất sắc trực tiếp tiến lên đánh nhau Quyền ảnh của hắn nặng nề Mỗi một quyền đều ẩn chứa linh lực cường đại Thẳng bức Thích Minh mà đi Thích Minh mặc dù Tu Vi đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ Nhưng ở dưới thế công mãnh liệt của Diệp Vũ Căn bản không có cơ hội phản kháng Thân hình liên tục bại lui Trong mười mấy hiệp ngắn ngủi, Thích Minh liền đã bị Diệp Vũ đánh ra thương thế Khóe miệng chảy máu Chật vật không chịu nổi Ngay cả phật quan trên người cũng ảm đạm đi mấy phần. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, bọn họ không ngờ rằng thực lực của Diệp Vũ vậy mà lại cường đại như thế, ngay cả Thích Minh đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là thực lực của Thanh Huyền Tông sao, xem ra không chỉ là Lý Trường Sinh A, Diệp Vũ này thực lực cũng vượt xa cảnh giới tương đương. Đây rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng ra được, giữa đám người, không ngừng có người thấp giọng thốt lên kinh ngạc. Chẳng qua, Khi mọi người cho rằng Diệp Vũ sẽ đánh thích Minh thành trọng thương, Diệp Vũ đột nhiên lui lại, quay trở về sơn môn nhà mình. Thấy thế, tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, đồng thời lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. mà sau khi trở lại pháp trận sơn môn, Diệp Vũ thì ánh mắt nhìn thẳng phương xa, sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Nơi đó có một đạo khí tức. Nếu hắn không có cảm ứng sai, đó là một đạo khí tức của tu sĩ Phật gia hóa thần. Ngay từ khi có địch nhân đến gần, pháp trận của Thanh Huyền Tông đã mở ra. Một tầng màn sáng nhà nhạt bao phủ toàn bộ sơn môn, hình thành một bình chướng cứng rắn không thể phá vỡ. Ánh mắt Diệp vũ cảnh giác nhìn về phía xa, trong lòng cổ túc sát tâm ý kia càng thêm nồng đậm. Kẻ địch đến đánh không phải là thích khách tầm thường, mà là một vị cường giả có cảnh giới cao tới hóa thần. Cao thủ như vậy, ở trong vị thiên vực rộng lớn này cũng lác đác không có mấy, mỗi một vị đều là tồn tại chấn nhiếp một phương. Trong trận chiến huyền vũ hồ ngày xưa, Diệp Vũ từng may mắn được chứng kiến thực lực của cường giả hóa thần. Loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia, sao không phải tu sĩ có tu vi nguyên anh trung kỳ như hắn có thể chống đỡ. Lúc này, bên cạnh Diệp Vũ xuất hiện một thân ảnh. Hai người đứng sóng vai, ánh mắt đồng dạng nhìn thẳng về phía trước. Những người khác có thể vì tu vi thấp mà không thể cảm ứng được tu sĩ hóa thần kỳ đến, nhưng thân là hai tu sĩ nguyên anh duy nhất của Thanh Huyền Tông, hắn và Diệp Vũ giống nhau, cũng đã sớm nhận ra việc này. Diệp sư phụ, xem ra hôm nay phải có một trận đánh ác liệt. Lý Trường Sinh một thân thanh sam, thần sắc nhẹ nhàng, khẽ nói. Đúng vậy, Diệp Vũ khẽ gật đầu. Nếu là xử lý không thỏa đáng, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu của Thanh Huyền Tông ta. Chẳng qua, Thanh Huyền Tông từ trước đến giờ đều không phải hạ người mặt người khi nhục, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, chắc chắn phải khiến bọn hắn trả giá đắt. Bất kể là ai, trong mắt Lý Trường Sinh lóe ra quan mang kiên định. Không sai, cho dù là Phật gia hóa thần, cũng không thể tới đây Dương Quyên. Hai người khẽ trò chuyện, trong lời nói đều tràn đầy chiến ý, dường. Như không hề e ngại tu sĩ hóa thần đang chạy tới. Hết thảy chuyện này, đều có nguyên do. Sức lực của bọn họ bắt nguồn từ đại trận hộ sơn mới bố trí. Đây là pháp trận đỉnh cấp do trưởng môn cố ý bố trí trước khi rời sơn môn, tên là cửu cung bát quái trận. Theo lời trưởng môn, cho dù là cường giả hóa thần, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của trận này trong khoảng thời gian ngắn chỉ cần tâm niệm vừa đồng pháp trận đỉnh cấp này liền có thể kích hoạt có tòa pháp trận này bọn họ liền có đầy đủ lòng tin quần nhau với địch nhân đến đánh ngay tại thời khắc diệp vũ và lý trường sinh trò chuyện bên ngoài màn sáng đột nhiên bóng người đông đảo một đoàn tu sĩ sôi nổi hiện thân trong đám người một thân ảnh cao lớn đặc biệt khiến người ta chú ý hắn mặc một thân phật bào màu vàng khuôn mặt lạnh lùng mắt sáng như đúc chính thị vị cường giả hóa thần kia Diệp Vũ quan sát tỉ mỉ vị cường giả hóa thần kia, chỉ thấy hắn dáng người khôi ngô, đường công cơ thể rõ ràng, lộ ra một cổ lực bộc phát cường đại, dáng người có sự khác biệt cực lớn so với tăng lữ tầm thường. Mà sau lưng vị cường giả hóa thần kia, còn đi theo một đám tu sĩ. Bọn họ hoặc châu đầu ghé tai, hoặc xì xào bàn tán, đều đang nghị luận về đại chiến sắp đến. Diệp Vũ cảm nhận được ba động tu vi không tầm thường trên thân những tu sĩ này. Đồng thời phần lớn đều là những gương mặt lạ, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ cũng là người đến từ những địa phương khác. Điều khiến Diệp Vũ kinh ngạc chính là, hắn nhận ra không ít gương mặt quen trong số những tu sĩ này. Không chỉ có tu sĩ đến từ Ly Châu, mà còn có tu sĩ của Sở Châu, Trung Châu cũng thình lình xuất hiện. Đều là những người từng gặp ở huyền Vũ Hồ năm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đều bị sự kiện lần này hấp dẫn mà đến. Về phần bọn hắn là địch hay bạn, Diệp Vũ cũng không rõ. Lúc này, trong đám người va lên rối loạn tưng bừng, Hoàng Bào Tăng Nhân cầm đầu chậm rãi bay lên không trung, cất cao giọng nói, bần tăng pháp hiệu xem không, là thủ tọa của đại lôi âm tự. Hôm nay đến đây, là vì truy tìm phản đồ cửu châu tần lục, còn không mau ra nhận lấy cái chết, Cố Nguyệt là người thay mặt trưởng môn của Thanh Huyền Tông, giờ phút này đứng ra, nàng thần sắc bình tĩnh, không kêu ngạo không tự ti đáp lại xem không đại sư Chủ môn nhà ta hiện giờ không có ở trong sơn môn. Tần lục giờ phút này không có ở đây, chính là sự việc mà tất cả tu sĩ ở đây đều biết. Nghe nói như thế, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía xem không hòa thượng, chờ đợi lời của hắn. Chỉ thấy xem không hòa thượng thần sắc không đổi, hai mắt nheo lại, lộ ra vẻ uy nghiêm vị thí chủ này, tần lục phản bội cửu châu, nhất định có nguyên do, hắn mặc dù không ở chỗ này, nhưng thanh huyền tông chắc chắn có dấu manh mối phản bội của hắn. Bởi vậy, Bần tăng hy vọng Quý Tông mở ra pháp trận Để chúng ta vào trong tìm tòi hư thực Sắc mặt Cố Nguyệt hơi trắng lên Nắm nắm đấm Chậm rãi đáp lại Đại sư nói sai rồi Chưởng môn nhà ta tuyệt đối không có khả năng phản bội cửu châu Việc này còn chưa định tính Sao có thể làm việc như thế Còn chưa định tính Tần lục chính là trọng phạm do Phật tổ tự mình hạ lệnh truy nã Phật tổ đã mở miệng Sao lại là giả Cố Nguyệt lắc đầu từ chối Tông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này, thực sự không cách nào phối hợp yêu cầu của đại sư, xem không đại sư, chớ có ép người quá đáng. Đúng lúc này, trong đám người có người cao giọng hô, xem không đại sư, cần gì phải nói nhảm với bà cô này. Với thực lực của ngài, trực tiếp đánh vỡ pháp trận này, vào trong điều tra là được, lời vừa nói ra, ngay lập tức dấy lên một mảnh xôn sao. Không ít tu sĩ Phật môn sôi nổi phụ họa, cho rằng với thực lực hóa thần của Xem không đại sư, xác thực không cần phải tốn nhiều miệng lưỡi với Thanh Huyền Tông. Xem không hòa thượng lại khoát khoát tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Hắn nhìn chăm chú cố nguyệt, trầm giọng nói ra, vạn pháp đều có phật pháp, Bần Tăng luôn luôn không muốn hung hổ dọa người. Nhưng sự tình của Tần Lục liên quan đến an nguy của Cửu Châu, Bần Tăng cũng đành phải đắc tội. Vị thí chủ này, Bần Tăng cho ngươi thời gian một nén nhang suy xét. Nếu lại không mở ra phá trận, bần tăng sẽ không thể không cưỡng ép phá trận. Đến lúc đó, cũng đừng trách bần tăng ỉ vào cảnh giới mà kinh người. Trong mắt Cố Nguyệt lóe lên một tia kiên định, nàng hít sâu một hơi, nói với xem không, tông ta có quy củ tông môn và tông nghiêm. Chuyện hôm nay, tông ta tuyệt sẽ không nhượng bộ nửa bước. Nếu Đại sư thật sự muốn mạnh mẽ phá trận, vậy xin mời, theo lời Cố Nguyệt vừa dứt, bầu không khí ngoài sơn môn lập tức trở nên căng thẳng. Xem không hai mắt nhắm lại, chấp tay trước ngực, ngồi xếp bằng giữa không trung, một bộ dáng chậm đợi. Mà cố nguyệt, thì quay người trở về trước mặt Diệp Vũ và Lý Trường Sinh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chuyện pháp trận, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi, Diệp Vũ trầm ổn trả lời, sư mẫu, đã kiểm tra lại nhiều lần, pháp trận hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần có người dám động thủ, pháp trận sẽ tự động khởi động, đồng thời kích hoạt công năng phản kích, những người này nếu không đi đều phải ở lại chỗ này. Cố Nguyệt hơi lo âu hỏi, pháp trận đỉnh cấp như vậy, các ngươi có điều khiển được không? Cửu Cung Bát Quái trận thao tác cực kỳ phức tạp, cần tu sĩ trấn thủ trong trụ cột pháp trận tiến hành khống chế mới có thể phát huy ra uy lực của pháp trận. Chỉ là pháp trận này từ khi bố trí đến nay liền không có mở ra, cho nên Cố Nguyệt mới có lo lắng này. Lý Trường Sinh và Diệp Vũ liếc nhau, sau đó Lý Trường Sinh nói, chủ môn sinh yên tâm. Ta và Diệp sư phụ đã diễn luyện nhiều lần, đối với điều khiển pháp trận hiểu rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần không xảy ra vấn đề, pháp trận nhất định có thể phát huy ra uy lực vốn có. Cố Nguyệt nghe vậy, lo trong lòng giảm xuống, nàng khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra sự tín nhiệm đối với hai vị đệ tử. Trong môn chỉ có bọn họ là Nguyên Anh, chỉ có thể do bọn họ tiến hành phòng ngự. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đã đến.